bị Việt Minh giết năm 1947 và bà Lê Thị Lự ở làng Phụ Cam, Huế. Lúc sinh thời, Thuyết là một đứa con rất hiếu thảo và học rất giỏi. Ngay kia Việt Cộng đột nhập Huế, Thuyết và mẹ cùng đoàn người vào trốn trong nhà thờ Phụ Cam. Sau đó, với sự chỉ huy của Nguyễn Đắc Xuân, họ lục lạo và chia dân chúng thành ba tốt.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 được kêu đi dự meeting. Không được nghe đài, không được trao tin đồn đãi. Ngày hôm sau, Du Kip và nam vùng địa phương tỏa ra đi tìm những người có tên trong danh sách viết tay vụt Họ được đưa về tiểu chủng viện, nơi dựng tòa án nhân dân, một anh cửu sinh viên chủ tọa phiên tòa với sự hiện diện của một người bắt việc và hai sinh viên khác. Hai sinh viên này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 cũng theo họ là của quân thù. Vụ chôn thật sự thứ tư nằm sau tiểu chủng viện, nơi dựng tòa án nhân dân, hai hành chiếu xác ba người Việt làm việc cho tòa đã xương hoa kỳ, hai xác người Mỹ, ông Miller và ông Combert, nhân viên Union, và xác một giáo sư trung học người Pháp bị giết lầm là người Mỹ, tất cả đều bị trói tay, xác tìm thấy và liệm ngày 9 tháng 2 hai người Mỹ và người Pháp được đưa về Đà Nẵng quân tả ngạn vùng thứ năm do một quân nhân người Úc khám phá ngày 10 tháng 3 năm 68 ba hầm rảnh với 21 tử thi tất cả đều Nam dưới tây bị trói Đảng bắn xuyên đầu và cổ một hầm khác vùng thứ sáu năm cách Huế năm dặm về hướng đông được khám phá ngày 14 tháng 3 năm 68 do một cố vấn Hoa Kỳ Mỹ cùng toán lính Việt đi kèm. 25 xác tất cả đều bị bắn vào đầu, tay trói giật cánh xiểu. Nhờ một cánh tay của một nạn nhân nhô ra khỏi mặt đất mà hành để được khám phá. Phía sau, phía Nam Huế qua Hoàng Thành. Ở Nam Giao là một nơi bộ phận của vua Từ Đức và đồng khánh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 Em biến mất khỏi nhà ngày 6 tháng 2 năm 68 xác em được thanh nhân nào tìm thấy ở bên cạnh llă vua ngày 19 tháng 3 năm 68 chônn chung với 5 người khác cùng làng lại Lăngn Đồng Khánh có chính xác linh mục U l cùng một hố với 10 đến một khác 10 người Việt khai quật xác cho tôi hay cánh tay linh mục bị trói mình không có một vết thương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 hến nơi ngộ trên nước trời chúc lành cho chúng con chữ ký cha đồng. Điểm chôn thứ 17 ở làng Thượng Hòa, quận Nam Hà, bên bờ sông Tả Trạch, một phụ lưu sông Hương, phía Nam làng Gia Lâm, 11 xác được tìm thấy dưới các lùm cây trong tháng 7 năm 69, chỉ có 3 xác nhận diện được là người của làng bên cạnh, tất cả đều mang vết thương ở cổ và đầu, dấu chỉ vũ sự hành quyết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 cũng có thể đây là xương và của lính mặt trận và bắt việc. Thay vậy thì số phận nào cho những người Phú Cam bị mất tích? Nghiên cứu các trình quân sự Mỹ thì không thấy có một cuộc không tạc lớn hoặc của máy bay bị năm ở trên vùng ngoại trừ trận chiến gần Lộc Sơn và Hạ Tầng tháng 4 năm 68. Một địa điểm cách xa nơi đó chừng 10 cây số Vả lại, lập luận không mấy người bị chết vì bom Benami 2 băng qua vùng đất ở gập ghềnh để hướng về thôn ở suối này quả không chừng. Đường lên núi dễ dàng hơn nhiều, cũng vậy, những kẻ thù bị thiệt hại nặng ở trận xung ở trận Lộc Sơn và theo thói quen sẵn có đã mang xác 500 đồng đội đi về hẳn lộ trình là hướng núi gần và dễ di chuyển hơn nhiều.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 cây số về hướng Nam bên ngoài vùng llăn tẩm nơi này được coi là vùng không người chỉ có cộng quân lai vãng khe chứa 500sọ Đ thế cách trở cách xa mọi văn minh bởi rừng và đổi vách đá cho thấy người ta không muốn để sổ các xác kia xác của những người mang tự Huế ra bị khám phá mà nếu có khám phá ra thì cũng không nhận diện được gì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 thành tình người bỏ công lao xây chiếc cầu tình cầu nói, cho dân nối liền cuộc đời khắp cô đô dân lành an vui ca thành điệu bao lâu ước mơ chờ trên xứ thơ câu nối liên bờ khó lòng người dân chờ có ngày hẹn hò tinh đẹp như rực cuộc vui Sắc đá phoa đây cây cánh nơi trời có không thương mến nhau con gãy khó đau làm lỡ nhịp cầu thước chờ sáng ngày nào nỗi ai nhịp cầu đẹp đời mãi sao vì sao không thương mến nhau con gãy khó đau làm lỡ nhịp cầu chờ sáng ngày nào nối lại nhịp cầu